Mật đạo ba. Tiêu chấm kỳ nhẫn không được khen. Vị Mặc tiên sinh này quả nhiên là một kỳ nhân. Vân Na nói: "Mặc tiên sinh thiên văn địa lý, y bút tinh tướng không chỗ nào không thông. Tiên hoàng lúc trước thiết kế mật đạo này cũng là vì phòng ngừa trong lúc chạy trốn." Ta thầm nghĩ trong lòng, Sau khi ra ngoài nhất định phải tạ ơn tiên hoàng dòng hồ này mới được. Nếu như hắn không lưu lại bí đạo này thì chúng ta sẽ không thể thuận lợi mà rời khỏi hắc sa thành phòng thủ nghiêm mật kia. Địa hình cực kỳ phức tạp. Đi được một đoạn lại gặp phải một cửa đá có lúc rẽ nhánh. Cũng may là cơ quan đồ của Mạc Vô Thương vẽ lại vô cùng chi tiết. Những chỗ then chốt đều ghi rõ toàn bộ. Chúng ta đi trong bóng tối chừng khoảng 2 canh giờ thì đất dưới chân bắt đầu rắn dần lên. Cúi đầu nhìn lại, hóa ra đây là con đường được xây thành từ đá san. Con đường lớn dần lên. Hai bên đường có những rãnh nước nhỏ, chắc dùng để thoát nước. Lại đi về phía trước đi hơn trăm bước, con đường đã dần dần hết. Ta ngựa đậu nhìn lại thì thấy một bức tường đá vung vắng trên vách tường có đính vào những chiếc then cuốn. Lan Thứ và Tiêu Trẫm Kỳ dũng đầu leo lên. Hai người hợp lực dùng sức đẩy phiến đá trên đầu sang một bên. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài xuyên thẳng vào. Tiêu Trẫm Kỳ lớn tiếng nói: có tiếng nước. Giật hổ vui mừng quá độ, dùng cả tay chân bò lên. Ta nhân cơ hội ôm Vân Na và Tụ Kiều, hôn lên khuôn mặt của mỗi người một cái. Hai thiếu nữ này đồng thời cười một tiếng, thân thể mềm mại dựa sát vào người ta. Khi lên tới mặt đất mới biết đây là một sơn động. Những luồng gió mát từ bên ngoài thổi tới, Làm cho tinh thần của ta trở nên thoải mái. Những thanh âm của thác nước ở bên ngoài truyền tới, ta đoán là nó cũng không ở xa đây. Ta và Tiêu Trẫm Kỳ, lan thứ hợp lực đẩy phiến đá lấp lại, đồng thời còn chèn thêm mấy tấm cự thạch. Chúng ta đồng thời bước thật nhanh ra ngoài chỗ có ánh sáng. Đi được chừng nửa dặm, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi, thì thấy bên ngoài động khẩu là một cái hồ nước thật to, bao quanh động khẩu. Ngoài động hiển nhiên là một cái thác nước. Trong lòng ta không khỏi âm thầm than thở, mặc vô thương quả nhiên lợi hại, lại có thể tìm được một nơi bí ẩn như vậy làm lối ra. Lan Thứ cười tươi một tiếng, Nhấn đầu xong vào trong nước, Tiêu Trấn Kỳ bám sát theo dược hổ nhảy ra ngoài. Hoàng Nhàn Vân na bình thường quả cảm, thì bây giờ lại nao núng. Ta không biết bởi. Ta cười ha ha lên, một tay ôm lấy thân hình nàng vào trong ngực, nói: "Vậy thì ta đem nàng ra ngoài." Tống Kiều mỉm cười nói: "Từ nhỏ muội đã lớn lên ở bên bờ sông Hãng Giang." Chỉ sợ huynh bơi không nhanh bằng muội đâu." Nói xong nàng thả mình vào trong dòng nước. Hoàng nhanh vâng na kêu to một tiếng ta ôm nàng nhảy ồm xuống. Lực đẩy của thác nước cực lớn, thoáng cái đã làm chúng ta chìm xuống, ta nhanh chóng tiếp ứng với việc chìm trong mặt nước. Khi mở mắt nhìn thì thấy toàn tụ kiều như một mỹ nhân ngư đang bơi ở trên đỉnh đầu của ta. Đôi mắt đẹp nhìn ta đúng là làm mê lòng người. Sau đó nàng bơi về phía trước. Hai mắt của Hoàng Nhan Vân nhe nhắm chặt, nín thở ôm chặt lấy cổ của ta. Ta một tay ôm vòng eo, một tay đỡ lấy ngực nàng, chậm rãi bơi lên mặt nước. Chợt nhớ tới hoàn cảnh mới quen của ta và Yến Lâm Khi Sư, trong lòng không khỏi rung động. Ta nhớ lại cái trò đùa khi trước. Đưa tay vào trong ngực nàng nhéo một cái. Hoàng Nhan Vân na thân thể mềm mại run lên, mở đôi mắt đẹp chinh hoàng uống một ngụm nước, ta cúi quyết nổi lên. Hoàng Nhan Vân na nằm ở trong lòng ta kịch liệt ho khan. Sau một lúc mới chậm lại được. Bàn tay nhỏ nhắn hung hăng nhéo ta một cái. Nói Tên giom cặp này muốn hại ta chết phải không? Trên bờ thuyền kiền kiền đến tiếng gọi của Dực Hổ, Vân Na cười tươi trên mặt đỏ như mây, ta thấp giọng cười nói: "Nàng yên tâm, bọn họ không nhìn thấy chuyện của chúng ta ở dưới nước." Vân Na gắt giọng: "Ngươi còn dám nói vậy, ta không bao giờ để ý tới ngươi nữa." thấy bộ dáng thẹn thùng của tiểu nữ nhi này, ta hận không thể tại chỗ yêu thương nàng một phen. Ta đỡ Vân Na đi lên trên bờ, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy trên bãi cỏ cách đó không xa, có một vị bạch y công tử đang mỉm cười nhìn chúng ta. Đây là cao đồ của Mạc Vô Thương, gia cát tiểu liên. Bên người hắn còn một vị trán hắn cao to, khí lực chắc là tương đương với lang thú. Ta chậm rãi đi tới chỗ của Gia Các, Tiểu Liên cười nói: "Gia Các huynh quả nhiên tuân thủ lời hứa." Gia Các Tiểu Liên cười nhạt nói: "Tiểu Liên hôm qua dựng ở đây mấy căn lều tạm, chỉ chờ công tử đến." Hắn chỉ hai trung đồng phía sau, nói: Chư vị mời thay y phục, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Gia Các Tiểu Liên chuẩn bị tương đối chu đáo. Vũ khí, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều không thiếu thứ gì. Có lẽ là chuẩn bị vượt nối. Lên hắn mang theo cả những bộ giáp bằng lông điêu. Cừu. Và một số quần áo rộng. Gia Các Tiểu Liên nhìn đại hán bên người, nói Ngự Linh, ngươi hội chiếc xe ngựa đi, còn ngựa thì thả ra." Đại Háng tên Cự Linh gật đầu, xoay người đi vào trong rừng. Gia Các tiểu Liên hướng ta nói, "Cự Linh trời sinh tâm điếc. Mặc dù là tôi tớ, thế nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng ta. Tình cảm với ta như là huynh đệ. Mông công tử có thể đối xử tự tế với hắn." Ta gật đầu nói: "Gia Các huynh yên tâm, ta sẽ coi hắn như là huynh trưởng của mình." Nhưng ta kỳ quái hỏi: "Nếu hắn trời sinh câm điếc vậy thì tại sao lại nghe hiểu được lời của huynh nói?" Gia Các Tiểu Liên cười nói: "Hắn có thể đọc hiểu thần ngữ." Trong khi nói chuyện Cự Linh đã trở về, hắn cúi người cõng Gia Các Tiểu Liên trên lưng. Da các tiểu liên chuẩn bị hành lý tuy nhiều, thế nhưng mọi người chia ra cầm lại không có bao nhiêu. Nhóm 8 người chúng ta đi dọc theo sườn Khải Lạc Nhĩ Sơn để leo lên trên. Cho tới lúc hoàng hôn, chúng ta mới chỉ tới được sườn núi. Nhìn về phương hướng Hắc Sa Thành, thì toàn bộ thành trì đã biến thành một cái bàn cờ. Tất cả có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Ta có thể tưởng tượng ra, lúc này Hắc Sa Thành vô cùng hỗn loạn. Hoàng Nhan Vân Na trốn đi, tất nhiên sẽ làm cho Hoàng Nhan Liệt thái phẫn nộ dị thường. Hắn sẽ lục soát toàn bộ Hắc Sa Thành để tìm kiếm Vân Na. Gia Các Tiểu Liên nhìn về phía Hắc Sa Thành, trong ánh mắt hiện lên sự sầu não và lưu luyến. Dao nối gào thét, lúc nãy mới cảm nhận được ánh nắng của mùa xuân, còn bây giờ lại cảm nhận được gió rét của màu thu. Hoàng Nhàn Vân na nhẹ giọng nói, "Từ nơi này đi lên, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Với tốc độ của chúng ta bây giờ, chắc chừng khoảng 2 canh giờ nữa mới tới được nơi có tuyết." Gia Các Tiểu Liên cười nói, Hoàng nhanh tướng quân nói không sai. Nhưng mà chỉ nửa canh giờ nữa bầu trời sẽ tối đen. Chúng ta không có khả năng đi trong đêm. Hoàng nhanh vâng na chỉ về một chỗ đất cà phía trước nói: "Chúng ta tối nay cắm trại ở đây, hừng đông ngày mai tiếp tục xuất phát." Mặc đạo 4. Sơn đạo trở nên gồ ghề, Vốn cho là nửa canh giờ nhưng mà chúng ta phải đi tới một cách giờ. Lúc tới được chỗ cao thì trời hoàn toàn tối đen. Tiêu Trẫm Kỳ mang theo dược hổ ở vùng phụ cận săn thú. Trong núi động vật hoang dã đông đảo. Không bao lâu hai người đã thắng lợi trở về. Ta và Lan Thứ đốt lửa trại, Vân Na và Tụ Kiều ở trong rừng hái được một số quả dại. Chúng ta ngồi vây quanh đống lửa, mỗi một người ai nấy đều tươi cười. Gia Cát Tiểu Liên và Cự Linh hai người ngồi xa một bên, hiển nhiên bọn họ không có hứng thú với câu chuyện của chúng ta. Ta bảo Dực Hổ cầm con hoẵng và một số dã quả sang đó. Không bao lâu Dực Hổ liền đem con hoẵng trở về, nó nhìn ta nói: "Hắn không ăn thịt." Ta xoay người sang chỗ khác, thấy Gia Các Tiểu Liên đang giơ túi nước lên với ta, mỉm cười nói: "Công tử lầm trách từ trước tới giờ ta thích một mình, không phải có ý như vậy." Ta gật đầu cười. Hoành Nhàn Vân na nhẹ giọng cười nói: "Tiên sinh đúng là thế ngoại cao nhân, đâu có giống như người thường trên người đầy tột khí." Ta ha hả cười nói: đâu có ai biết tục khiếm trong lời nàng là cái gì?" Dược Hổ giành trước đáp, "Đương nhiên là ăn uống, chơi gái, đánh bạc." Hoài Nhan Vân na quáp lên. "Dược Hổ, đệ lại nói bậy bạ gì đó?" Dược Hổ thè lưỡi, phỗ bộ cái bụng nói, "No rồi, để đi ngủ." Tùng Kiều đứng dậy đi theo chiếu cố cho nó. Tiêu Trấn Kỳ và Lan Thứ Mượn cứ đi dò xét xung quanh, chỉ còn lại có ta và Vân Na hai người. Ta cười hì hì đi tới bên cạnh nàng nói: "Hôm nay ăn uống đều đã làm rồi, chỉ còn mỗi việc chơi gái thôi. Không biết Hoàng Nhan đại tướng quân có thỏa mãn ta một chút không?" Hoàng Nhan Vân Na e thẹn hướng ta đánh tới. Cái tên bại hoại này, coi ta là ai chứ? Ta cười ha ha say người bỏ chạy. Vân Na vui cười đuổi theo phía sau, vào trong rừng. Ta đột nhiên say người cố sức đem nàng ôm vào lòng, rồi hôn lên đôi môi kiều diễm ướt át của nàng. Vân Na phản ứng cực kỳ nhiệt tình, cái lưỡi thơm tho chủ động dò xét vào trong môi ta. Chúng ta kiền miên một chỗ thật lâu. Bàn tay của ta không an phận thò vào trong áo. Vân Na duyên dáng kêu to một tiếng. Bộ ngực mềm mại đã bị ta chiếm đóng. Nàng nũng nịu oán trách nói: "Chàng ở dưới nước véo người ta, bây giờ người ta vẫn còn đau." Ta nhẹ nhàng xoa xoa nói: "Cho nên bây giờ ta sẽ bồi thường gấp bội cho nàng nha." Vân Na khuôn mặt đỏ lên, dúi đầu vào trong ngực ta, nói: "Dận không, kể từ hôm nay, mặc kệ sống cũng được, chết cũng được, thiếp vĩnh viễn sẽ theo bên người chàng." Không có ngôn ngữ gì có thể miêu tả được sự kích động trong lòng ta. Ta cố sức ôm chặt thân thể mềm mại của nàng. Đêm sự nhiệt tình hòa tan đối phương, triền miên một lúc lâu. Hai người chúng ta mới dừng lại, Vân Na nhẹ giọng nói, "Chúng ta cần phải trở về không thì người khác lại nghĩ lung tung." Ta cười nói, "Chúng ta đâu có làm chuyện gì cần gì phải cố kỵ bọn họ loạn tưởng." Vân Na nhẹ nhàng đấm vào vai ta một quyền. Thiếp hiện giờ mới phát hiện ra Long Dận không là một tên bại hoại. Hối hận Đôi mắt màu xanh đẹp của Vân Na nhõng nhào nồng đậm tình ý. Đã lên thuyền của kẻ trộm, không còn cách gì khác là đàn phải tiếp tục. Ta ôm vai nàng nói, "Chúng ta vốn có câu, lấy chồng theo chồng, lấy chó thì theo chó." Vân Na cười tiếp lời nói, "Gả cho khỉ thì chạy khắp núi." Nàng cầm ta bàn tay của ta nói, Xem ra ta kiếp này đã định sẵn thiếp phải theo con khỉ này chạy khắp núi rồi. Trở lại doanh địa. Những người còn lại cũng đã an giấc. Chỉ có Gia Các Tiểu Liên vẫn ngồi dưới gốc cây như cũ. Hắn nhìn xuống dưới chân núi, ngơ ngác xuất thần. Ta và Vân Na lưu luyến không rời cáo biệt, lúc này mới chậm rãi đi tới phía sau Gia Các Tiểu Liên. Gia Các Tiểu Liên cảm thấy được ta đến. Công tử còn chưa an giấc. Ta đi tới bên người hắn. Nhìn theo phương hướng của hắn, hóa ra lại là Hắc Sa Thành. Lẽ nào hắn có tình quyến luyến với phiến thổ địa này? Ta thấp giọng hỏi, "Gia Các huynh có phải là có gì lưu luyến không?" Gia Các Tiểu Liên lạnh nhạt nói, Ta vốn không phải là người nông hồ, mảnh đất này lại không phải là cố thổ, có gì khiến ta phải lưu luyến? Thế nhưng gia các huynh toàn nhìn về phương hướng của Hắc Sa Thành. Gia các tiểu liên đạo, ta đang tiễn đưa sư phụ. Sao gì? Hôm nay ta toàn lạc trong biển hạnh phúc, lúc này mới nghĩ tới tình cảnh của Mạc Vô Thương. Chuyện bí đạo nhất định sẽ bị người khác khám phá ra, ra xét ra mặt vô thương cũng không khó. Cho nên mặt vô thương mới bảo gia cát tiểu liên đi theo ta rời khỏi đông hồ. Lúc hắn trao bí đồ cho ta cũng là lúc hắn xác định mình phải chết. Một cảm giác hổ thẹn kéo tới làm cho ta cúi đầu xuống. Gia cát Tiêu Liên nói: "Công tử không cần tự trách." Từ 5 năm trước sư phụ đã ẩn cư thế ngoại. Đó là vì cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề. 5 năm nay, người chuyên tâm tu hành. Thế nhưng không cách nào tha thứ cho mình được. Ta chán nản nói, cho dù như thế nào Mạc tiên sinh cũng vì ta mà hy sinh vì nước. Gia Các tiểu Liên mỉm cười nói, Chỉ có như vậy, sư phụ mới thực sự được giải thoát. Hắn chuyển hướng sang ta, nói: "Lúc cuối cùng sư phụ ngộ ra một đạo lý, cường hận càng sâu thì tổn thương tới mình càng lớn." Ta nặng nề gật đầu. Nếu như Mạc Vô Thương không phải xuất phát từ cường hận đối với phụ hoàng ta và Tả Trục Lưu, thì cũng không giận chó đánh mèo, gây họa khắp trung nguyên. Da Các Tiểu Liên nói, "Lúc Tiểu Liên còn sống, nhất định sẽ vì sư phụ mà bồi thường hết các tạo nghiệp này." Một vị sao xẹt qua phía chân trời. Ta và Da Các Tiểu Liên đồng thời ngẩng đầu lên. Không biết đạo lưu tinh kia có phải là hồn phách của Mạc Vô Thương không nữa. Trời tà mờ sáng, chúng ta lại tiếp tục leo dọc theo phương hướng đã định. Càng lên cao thì nhiệt độ không ngừng giảm xuống, cảnh sắc xung quanh cũng không ngừng biến hóa. Dưới chân núi là khí hậu của mùa xuân, sườn núi lại là khí hậu cuối thu. Đi lên trên cao, thảm thực vật càng ít. Trên đỉnh núi có một đường tuyết trắng. Vào lúc giữa trưa, chúng ta mới đi tới được ranh giới tuyết. Trải qua thời gian ngắn nghỉ ngơi, Chúng ta lại tiếp tục bò lên. Trước kia ta chỉ được nghe qua là gió tuyết cực kỳ rét buốt chứ chưa từng được cảm nhận qua. Từ trên không trung bỗng nhiên truyền tới một tiếng kêu lanh lảnh của chim điêu. Ta và Tiêu Trấn Kỳ đồng thời ngẩng đầu lên, thì thấy có một điểm đen đang bay qua bay lại trên bầu trời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 56 tuyết lỡ. Tiêu Trấn Kỳ nói, Những con điêu này bay cao thật thường thì nơi có tuyết ít khi có động vật lui tới. Hoàng Nhan Vân Na sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng cả kinh nói, Chẳng lẽ là gia luật xích mi sai thần thú doanh đuổi tới. Gia cát tiểu liên ngửa đầu nhìn con hát điêu một chút nói Hoàng nhan tướng quân nói không sai Điêu phổ thông rất ít khi tới nơi này kiếm ăn Tiêu trống kỳ hừ lạnh một tiếng Từ phía sau tháo trường cung xuống Cung như trăng đầy tháng Định vị hát điêu Vù một tiếng mũi tên đã lao thẳng lên không trung Khi mỗi tên vừa rời khỏi cung tiêu trống kỳ liền thở dài một hơi nói: "Con súc sinh này bay rất cao, độ mạnh của cung sợ rằng không đủ." Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Mỗi tên bay chưa tới Hắc Điêu thì con Hắc Điêu đã cảnh giác kêu lên một tiếng lanh lảnh, rồi vòng qua hướng đông bay đi. Ta lớn tiếng nói: Điệp Dương sẽ rất nhanh chóng xác định được vị trí của chúng ta, mọi người đẩy nhanh tốc độ, mau chóng vượt qua đỉnh núi. Đường tới ranh giới tuyết càng lúc càng khó đi, tốc độ của chúng ta giảm hẳn so với lúc trước. Gió lạnh càng lúc càng lớn, thổi ngược chiều so với hướng chúng ta đi. Thường cứ đi được vài đoạn, lại bị gió thổi lùi lại vài bước. Ta nhìn ngọn núi tuyết khải lạc nhĩ cao xa, trông giống như một khối ngọc không tì vết. Dưới trời xanh mây trắng trông đặc biệt chói mắt, phản phất như gần trong gang tấc, mà lại xa tận chân trời. Đi khỏi vùng đất này, phía trước chúng ta xuất hiện một con sông băng, băng trên núi tuyết cộng thêm những dải băng trên sông. tráo lên những ngọn núi băng nhỏ, phản phất như một thanh bảo kiếm trong suốt, lấp lánh hàn quang. Ánh mặt trời chiếu vào trông như chúng phát ra quang mang bảy sắc, làm cho chúng ta tưởng như đang ở trong nhân gian tiên cảnh. Chúng ta ngược gió đi qua đám băng, đường phía trước càng lúc càng nhỏ hẹp. Gió lạnh gào thét đánh thúc thẳng vào những ngọn núi băng nhỏ. làm cho những hạt tuyết nhỏ rơi xuống xả như mưa, giống như đang kêu gào, tạo thành những luồng gió xoáy kéo theo tuyết bay lả tả trên đỉnh đầu. Khi đi qua sườn núi băng này, mỗi người trong chúng ta ai nấy đều ở trong tình trạng kiệt sức. Chúng ta tìm một hẻm núi băng tránh gió. Tất cả dừng lại nghỉ ngơi, Gia các tiểu liên móc từ trong người một cái kính viễn vọng đưa cho ta. Ta học theo cách của hắn. Đưa mắt nhìn vào trong kính viễn vọng. Thì thấy một đội ngũ chừng 200 người đang tiến nhập ranh giới tuyết. Bọn họ tập hợp 5 người làm một tổ. Dùng xe trượt tuyết di chuyển và dùng chó săn ở bắc cực kéo. Cho nên tốc độ rất nhanh. Ta hít một hơi lạnh, dựa theo tốc độ của địch nhân bây giờ thì rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng ta." Hoàng Nhan Vân Na nói. "Những người của thần thú gian cũng không phải là khó đối phó, không biết là Lỗ cung bạo có theo tới đây hay không." Gia Các Tiểu Liên bình tĩnh nói. "Lỗ cung bạo và sư phụ ta được gọi là hai đại kỳ nhân của Đông Hồ." Hắn an hiểu thấu ngự. có thể điều khiển bày thú. Nếu như hắn đích thân tới đây, sợ rằng hắn bỗng nhiên dừng lại không nói nữa. Bầy điêu, Tiêu Chấn Kỳ thị lực rất tốt, phát hiện ra sự biến hóa trên không trung. Trên bầu trời có hơn trăm điểm đen đang lao nhanh tới vị trí của chúng ta. Lăng Thứ Lão tiếng nói, nơi này không thích hợp ở lại, mau tìm chỗ trốn. Nhưng mà chỗ chúng ta đứng đang ở giữa không trung, phía trước là bức tường băng cao chót vót, phía sau là vạn trượng vực sâu, chỉ có theo con đường kéo dài này mới có thể lên được tới đỉnh núi. Nhưng mà trong một thời gian ngắn muốn leo lên đỉnh núi thì thực sự là không thể nào. Ta lạnh lùng nói, Không còn kịp rồi, cầm lấy cung tiễn chuẩn bị chiến đấu." Gia Cát Tiểu Liên nói. "Cự Linh." Đem mặt thị Liên nổ nỏ của họ mặc chia cho mọi người. Mặt thị Liên nổ dùng tinh cương chế tạo thân nỏ, bên ngoài dùng da trâu để bọc, bên trong có thể đồng thời móc vào mười mũi tên. Tầm bắn tuy rằng giống nhau, Thế nhưng quan trọng là trong một thời gian ngắn có thể lập tức bắn ra. Hơn nữa khoang nổ và thân nổ được tách ra, bắn và lắp tên không ảnh hưởng gì tới nhau. Mạc Vô Thương quả nhiên là đại kỳ tài. Loại liên nổ này nếu như dùng trong đại quân thì lực công kích tầm xa tăng lên mấy lần. Ta và Tiêu Trấn Kỳ, Lang Thước Hàng nhanh vâng na, Cự Linh đem tụ kiều giật hổ, ra các tiểu liên ba người bảo vệ ở trung tâm. Trong tay của mỗi người đều cầm một cái liên nổ hướng lên bầu trời. Đàn điêu bay tới càng lúc càng gần, bắt đầu làm lao xuống. Ta hét lớn, "Bắn! Năm người chúng ta toàn lực ống nuốt." Những mũi tên xé gió bắn lên không trung. Tiêu trống kỳ và Vân Na đều là thần tiễn thủ. Lan Thứ và Cự Linh cũng là thiện xạ. Ta tuy rằng kém nhất nhưng mà có nó này dùng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đã bắn được chết năm con điêu. Gia các tiểu Liên và Dực Hổ ở tụ Kiều phụ trách lấy mũi tên cho chúng ta. Sau khi bắn xong một loạt, lại nhanh chóng thay bằng một loạt khác. Sau khi bắn được ba loạt thì tuyết điêu trên không trung đã ít hơn một nửa. Những con còn lại thấy tình thế không ổn say mình bay ngược trở lại. Trong đám này có mấy con tuyết điêu hung hãn, vì nọ bắn xuyên qua người rồi mà vẫn còn dùng tốc độ cao nhất lao vào chúng ta. Một con tuyết điêu đã lao tới cách chúng ta không tới 3 thước. Ta nhanh chóng rút trường đa bộ trung cái cổ của con điêu này, chém nó thành hai khúc. Hai con tuyết điêu khác chia thành hai hướng công kích ta. Tiêu Chấn Kỳ và Vân Na đồng thời sử dụng nỏ bắn. Mấy con tuyết điêu này bỗng nhiên kêu lên một tiếng, dừng lại giữa không trung, sau đó rơi xuống vách núi. trọng hình công kiếp của Tuyết Liêu bị chúng ta bắn cho tán loạn. Những con còn lại không còn ý niệm công kiếp trong đầu, bỏ chạy ra tứ phía. Chúng ta nhanh chóng thu hồi nỏ tiễn, dọc theo vách núi di chuyển. Mặc dù không có người bị thương trong chiến đấu, thế nhưng Tuyết Liêu công kiếp cũng đã trì hoãn hành trình của chúng ta. Cho nên truy binh cách chúng ta càng lúc càng gần. Đi khỏi vết núi băng. Trước mặt chúng ta xuất hiện một vùng băng, bên trái có mấy núi đá hiểm trở. Gia Các Tiểu Liên Bảo Cự Linh dừng bước, xem kỹ hoàn cảnh xung quanh. Hội Lâu mới nói, "Chúng ta đi tới gần núi đá kia tạm thời tránh né một chút." Đôi mi thanh tú của Hoàng Nhan Vân Na nhíu lại nói, Bên kia hình như không có đường để đi. Gia Cát Tiểu Liên mỉm cười nói, "Ta vẫn còn chưa nói hết." Hắn chỉ vào cái hồ trong núi nói, "Đó là một nơi ẩn thân cực tốt." Tiêu Chấn Kỳ có chút sầu lo nói, "Hổ giác của chó săn cực kỳ nhạy bén, chúng ta chưa chắc đã cánh thoát được sự truy đuổi của nó." Ta biết Gia Các Tiểu Liên tất nhiên có cách nghĩ của hắn, thấp giọng nói: "Gia Các huynh có cao kiến gì chăng?" Gia Các Tiểu Liên nói: "Cách vách núi tuyết kia có độ độc cực lớn, trên đó có khoang mang bảy sắc, hiển nhiên là bên sườn núi có sông băng." Ta nhìn theo phương hướng mà hắn chỉ quả nhiên trên sườn núi có những khoang mang bảy sắc hiện lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 56 tuyết lở 2. Gia Cát Tiểu Liên nói Với tốc độ hiện nay của chúng ta thì rất khó thoát khỏi sự truy đuổi của thần thú Doan. Biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng địa hình tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Chúng ta vô cùng kinh hãi nhìn hắn, thần thú doanh nhân số đông đảo, còn có chó săn tương trợ. Nếu như cứng đối cứng thì phần thắng của chúng ta rất nhỏ." Gia Các Tiểu Liên cười nói, "Ta không thể chính diện đánh nhau với chúng được." Hắn hướng Cự Linh nói, "Đem phích liệt đạn ra đây." Cự Linh lấy một viên đạn màu đen từ trong áo da của mình Sau đó lại lấy ra một cái cung bằng thép. Gia Các Tiểu Liên nói: "Rồi cho bọn họ đi tới trên sườn dốc có tuyết phủ. Chúng ta bắn phút liệp đạn lên đỉnh sườn núi. Đạn nổ sẽ tạo thành một trận tuyết lở long trời lở đất." Ta lập tức hiểu được lời mà Gia Các Tiểu Liên nói. Hóa ra lúc nãy hắn đang đứng quan sát hiểm địa. Đây chính là nơi duy nhất có thể tránh được tuyết lở lan đến. Chúng ta đi vào trong cái hồ của núi đá tiêu chấm kỳ muốn thử sức với cây cung, nhíu mày nói. Sợ rằng độ mạnh của cái cung này thiếu, không bắn được tới đỉnh núi. Hắn nhanh chóng gỡ trường cung từ phía sau xuống, dùng chùy thủ cắt đứt dây cung rồi lại nối thêm hai đoạn. Bên tai mơ hồ nghe được có tiếng chó sủa. Hơn 200 tên lính của thần thú doanh đã xuất hiện ở trong cánh đồng tuyết. Gia Các Tiểu Liên dùng kính viễn vọng tỉ mỹ quan sát hành động của đối phương. Đợi khi toàn bộ người của đối phương tiến vào trong sườn tuyết. Hắn thấp giọng nói: "Bắn! Tiêu Chấn Kỳ toàn lực bắn cung." Cái cung bằng thép này bị hắn kéo căng lên. Tiêu Chấn Kỳ hét lớn một tiếng. Sáu chiếc dây cung bằng gân bò được kéo ra. Tay phải của hắn bỗng nhiên buông lỏng. Phiếc Liệp đạn nhanh như tia chết hướng đỉnh núi vọt tới. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào phía trên sườn dốc. Chẳng biết từ khi nào bầu trời lại kéo tới một đám mây đen. Ánh sáng trở nên âm u. Phiếc Liệp đạn biến mất trong đỉnh núi tuyết. Hô hấp của ta như ngừng lại. Yên lặng đợi thời khắc kịch động tới. Trên đỉnh sườn dốc bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, rồi những tiếng đì đùng kéo tới, mặt đất dưới chân rung chuyển ầm ầm. Chúng ta theo bản năng đứng sát vào nhau, giữ chặt cho khỏi ngã. Trên sườn dốc tuyết bay bụi mù. Đó là hiện tượng của những tảng băng bị nổ vỡ. Toàn bộ ngọn núi nhất thời bị phủ thêm một tầng sương mù dày đặc. Ánh nắng cũng không thể chiếu xuống dưới. Mặt trời lại hiện ra từ trong đám mây đen, thanh âm núi vỡ không ngừng vang lên bên tai, nhanh chóng lao xuống phía dưới. Chúng không gặp phải trở ngại gì ở trên đường. Tốc độ lao rất nhanh. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ tạo thành những quang mang thiên lương. Tuyết lỡ giống như nước chạy trên sông dài, chạy trồm gầm thét cuốn tới chân núi. Thần thú doanh nhất thời hoảng loạn cả lên. Hơn hai trăm tên lính liều lĩnh bỏ chạy xuống dưới chân núi. Nhưng bọn họ còn chưa chạy được vài bước. Thì vô số tảng băng lớn đã gào thét lao tới. Cuốn tất cả các đội ngũ ở đây mang đi. Đây là trận chiến không có thuốc súng. Mà chỉ có sức mạnh của thiên nhiên biểu hiện ra sự mỹ lệ và tàn nhẫn. Vừa đáng sợ. Vừa tráng lệ tuyệt luôn. Hơn hai trăm tên lính giống như lá rụng trong gió thu. Tuyết lỡ còn chưa có tới trước mặt bọn họ. Thì luồn không khí ợp tới đã cuốn họ bay toán loạn. Tụi kiều không đành lòng nhìn nhắm mắt lại khuôn mặt của nàng áp sát vào lưng của ta. Tuyết lỡ kéo dài trong nửa giờ mới kết thúc. Nó cũng không tính là lớn. Thế nhưng hơn hai trăm binh sĩ thần thú doanh ở trước nó lại vô cùng nhỏ bé. Tuyết lỡ qua đi. Cánh đồng tuyết chẳng có chút dấu vết nào. Mấy trăm sinh mệnh vô thanh vô tức biến mất. Dường như là chưa từng xuất hiện. Ta là người đầu tiên khôi phục lại tình hình từ trong sự khiếp sợ. Tất cả đều đã là quá khứ, chúng ta phải nhanh chóng đi qua cánh đồng tuyết này. Sức gió dần dần yếu bớt, toàn bộ cánh đồng tuyết trông chẳng dị thường, chúng ta lội tuyết tiếp tục hành trình. Có lẽ là do cảnh tượng tàn khốc xảy ra trước mắt, nên trong suốt một đoạn hành trình dài, chúng ta không ai nói gì. Tất cả đều trầm mặc. Khi ánh mặt trời chậm rãi hạ xuống chân núi một phần căn non mọc lên. Ánh sáng âm u trong trẻo bao phủ toàn bộ cánh đồng tuyết. Khải Lạc Nhị Tuyết Sơn ở dưới ánh trăng phản phất như một bóng người to lớn ngủ say. Ánh trăng chiếu rõ mọi vật. Nhìn mỹ lệ vô cùng. Đi qua một hành lang văng dài và lạnh. Những tia sáng rực rỡ làm cho ta phải nhắm hai mắt lại. Khi mở ra, thì thấy phía trước có một mặt hồ như một chiếc kính. Bởi vì mặt hồ đã sớm bị đóng băng. Ánh trăng trong suốt bị phản xạ, phản phức như tuyết ở trong u cốc được khảm một khối kim cương mỹ lệ, đẹp kỳ nhã. Hoài Nhan Vân Na vui mừng nói, nàng lập tức giải thích Lạp Kỳ Nhại chính là thiên không chi hồ, nếu như đi qua nó thì đối diện chính là đỉnh núi Khải Lạp Nhị Sơn. Giật hổ hưng phấn lớn tiếng vui mừng nở nụ cười. Chúng ta sắp đến đỉnh núi. Hoàng Nhan Vân Na gật đầu nói, trước khi trời sáng chúng ta có thể tới được đỉnh núi Khải Lạp Nhị Sơn. Băng trên mặt hồ rất dày, có thể chịu được trọng lượng của chúng ta. Diệp Hổ và Lan Thứ Hương phấn nhảy nhót trên mặt băng. "Ta có chút kỳ quái hỏi, trên đỉnh tuyết sơn này tại sao lại có hồ nước?" Hoành nhanh vâng na giải thích: "Tác kỳ nhà cấu thành rất kỳ quái. Mỗi khi tới mùa hạ, ánh sáng mặt trời sẽ kéo dài. Từ đấy hồ sẽ có một sức sống bốc lên, làm tan chảy băng." Hạ tan toàn bộ hồ nước. Thời gian còn lại thì toàn bộ bị đóng băng. Ta cười nói, nếu như vậy thì chỉ cần qua 2 tháng nữa, ở đây sẽ là cảnh tượng sóng nước dập dờn. Hoảng nhanh vâng na gật đầu. Chỉ tiếc lần này ngươi không có cơ hội thấy được. Tiêu Trấn Kỳ bỗng nhiên cúi người, đưa tay sờ vào mặt băng, thần tình trở nên ngưng trọng dị thường. Đi mau. Có cái gì đó đang chạy tới hướng chúng ta. Chúng ta tuy rằng không biết hắn chỉ cái gì. Thế nhưng ai nấy đều cảm nhận được tình thế gấp gáp. Cướp bộ trở nên nhanh hơn vọt tới bờ hồ bên kia. Khi mới đi tới giữa hồ thì từ xa truyền lại những tiếng sấm nổ ầm ùm, mặt băng dưới chân chấn động kịch liệt. Sau khi say người lại thì thấy từ phía góc khổ có một đạo màu trắng đang kéo tới. Hoàng Nhan Vân Na tuy rằng sư nay trống tỉnh, nhưng lúc này mặt cũng không còn chút máu. Đàn Trâu rừng tiêu trống kỳ hét lớn, "Chạy mau." Ta lắc đầu nói, "Không còn kịp rồi." Tốc độ của đàn trâu rừng đã đạt tới cực hạn. Chúng ta còn chưa tới bờ bên kia thì đã bị nó đuổi kịp. Ta lớn tiếng nói. Dùng phít lịch đạn cho nổ tung mặt hồ. Ra các tiểu liên gật đầu, đem phít lịch đạn giao cho cựu linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết chương 56 tuyết lỡ 3. Tiêu Trấn Kỳ nói. Các người đi mau, ta lưu lại đoạn hậu. Hắn tiếp nhận cung trong tay của cự linh. Liên tục bắn ra hai quả phít liệt đạn. Phít liệt đạn rơi ở trên mặt văng phía xa, làm cho chúng ta thất vọng. Chính là vụ nổ chỉ mới làm bong một lớp văng. Phít liệt đạn cũng không phát huy được uy lực vốn có của nó. Bên đầu cự linh vốn đã đi xa, đột nhiên dừng bước lại. Đem ra cát tiểu Liên giao cho Lang Thứ. Một lần nữa đi vòng đến trước mặt Tiêu Trấn Kỳ. Hắn rút cái búa lớn sau lưng ra. Toàn lực bổ vào mặt Văn. Khi bổ liên tục hơn 10 cái, mặt Văn cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Hai người xoay mình chạy cách nơi đó một khoảng, Tiêu Trấn Kỳ nhắm vào vết nứt bắn tới. Phiếc liệt đạn chuẩn xác rơi vào cái khe. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cái khe vứt đã biến thành một cái băng động. Nước từ trong hồ băng phun lên. Đàn trâu rừng đã chạy lên mặt băng, chỉ có người ở trong hoàn cảnh này mới biết sự sợ hãi trong tim tới mức nào. Cái băng động kia không có dấu hiệu mở rộng, mà trong tay chúng ta chỉ còn có một quả phiếc liệt đạn. Liêu Cẩm Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, đem viên phít liệt đạn cuối cùng này bắn vào băng động. Một tiếng nổ vang lên. Cái băng động rộng thêm chừng 2 trượng rồi đột nhiên dựng thẳng lên. Vết nước nhanh chóng mở rộng. Nước từ trong hồ không ngừng phun ra ngoài. Toàn tụ Kiều không biết võ công. Đương nhiên là nàng ở vị trí cuối cùng. Ta chạy chậm lại, Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nỗ lực kéo nàng đi. Các vết nứt trên mặt hồ không ngừng mở rộng. Thế nhưng mặt băng vẫn chưa hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng đột nhiên chúng bạo phát, liên cuồn hướng chúng ta vọt tới. Toàn tụ kiều đột nhiên té ngã trên mặt băng. Vết nứt dưới chân chúng ta đột nhiên xuất hiện. Một làn nước phun lên, Trong nháy mắt kéo xa khoảng cách giữa hai chúng ta. Ta xoay người muốn phóng tới chỗ Toàn Tụ Kiều, Tiêu Trấn Kỳ ở một bên nắm lấy cánh tay ta, hét lớn. "Công tử, đi mau." "Không cần lao cho muội." Toàn Tụ Kiều nức nở nói, vết nứt kia đã mở rộng chừng một trượng. "Buông ra." Ta khàn cả giọng hét lớn, lập tức bỏ cánh tay đang bám vào Tiêu Trấn Kỳ. Ta tu mình lướt qua cái khe, băng dưới chân đột nhiên nứt gãy. Hai tay của ta bám chặt vào mép băng. Nửa người đã rơi vào trong làn nước lạnh ngắt. Băng gãy sắc nhọn đâm vào tay của ta, để lại một màu máu đỏ lầm. Nhìn mà giật mình. Lưu lại một tiếng nhìn thấy mà giật mình đỏ sẫm sắc. Cẩn thận Tống Kiều cầm lấy tay của ta, ta khó nhọc bò lên trên mặt băng, sau đó xoay người ôm lấy toàn tụ Kiều. Khi xoay người nhìn lại, thì thấy cái khe nước đã rộng hơn 10 trượng. Lấy năng lực của ta hiển nhiên là không cách nào vượt qua được. Đôi mắt đẹp của toàn tụ Kiều rưng rưng nói: "Huynh, tại sao lại ngô như vậy?" Ta ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, Hôm lên đôi mắt thất thần kia. Ta nói rồi, Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ bỏ muội. Đàn trâu rừng cách chúng ta càng lúc càng gần. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tiếp tục ở lại trên mặt băng chỉ có một con đường chết. Ta cầm lấy bàn tay mềm mại của toàn tụ kiều, nói, chúng ta cùng nhau nhảy xuống. Tôi kỳ âm nhu vô hạn gập đầu, trên mặt của nàng không có một chút sợ hãi nào. Đàn Trâu rừng đang điên cuồng phóng tới đột nhiên dừng lại, toàn bộ thiên địa nhất thời im lặng tới đáng sợ. Tiếng gãy nứt thanh thuế lại một lần nữa vang lên. Mạch hồ đã nứt gãy không cách nào chịu được trọng lượng của đàn trâu. Văng bắt đầu gãy ra. Đàn trâu rừng chu lên kinh khủng. Điên cuồng chạy nước rút về phía sau, mặc kệ giẫm lên thân thể đồng bạn. Trâu rừng liên tiếp rơi vào trong hồ nước, mặt băng lúc này đã vỡ thành những mảnh nhỏ. Chỗ đứng của ta và toàn tụ kiều chỉ còn lại chừng một trượng. Tiêu Trống Kỳ và Hoàng Nhan Vân Na, lén thứ ba người xuất hiện ở trên mặt băng đối diện. Tiêu Trống Kỳ lấy ra một mũi tên từ trong bao, lớn tiếng nói: Công tử không nên kinh hoảng. Ta tới cứu người. Hắn đem một cái dây dài buộc vào đuôi mũi tên rồi ném qua cho ta. Ta chuẩn xác tóm lấy mũi tên, buộc quanh hông mình tụ kiều từ phía sau ôm lấy cổ ta, lặng lẽ hôn lên gáy ta. Tiêu Trọng Kỳ và Lan Thứ hợp lực kéo tảng băng dưới chân chúng ta đã di chuyển dần tới chỗ bọn họ. Cẩn thận Hoàng Nhan Vân Na Kinh Hồ. Ta vô ý thức xoay người sang chỗ khác. Thì thấy ở trên mặt hồ phía sau. Bỗng nhiên nhô lên một khối băng cao hơn chừng mười trượng. Đang lao tới chỗ chúng ta. Hồ nước dưới chân chấn động. Ta lập tức tung mình nhảy xuống nước. Đôi mắt nhất thời trở nên đen đặc. Vô số khối băng bay qua người. Có cảm giác như là băng đao lướt qua. Mặc dù đã có nước hồ giảm bớt lựa đạo, nhưng mà chúng cũng gây ra thương tổn cho chúng ta cực lớn. Ta và toàn tụi kiều như rơi vào trong bão tốt, sinh mệnh đang cố sức gãy du bên bờ vực tử vong. Ta dần dần thiết ứng với cách nhìn dưới nước. Thấy vô số khối băng đang hướng chúng ta phóng tới. rồi nặng nề đập vào trên người chúng ta. Ta kéo toàn tụ Kiều toàn lực chìm xuống dưới nước, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt lực đạo của những khối băng. Đôi mắt đẹp của toàn tụ Kiều bỗng nhiên mở to. Thân thể nàng bỗng nhiên giãy giụa. Toàn lực đẩy ta sang một bên. Một khối băng lớn nặng nề đâm vào thân thể nàng. Thân thể của toàn tụ Kiều chậm rãi chìm xuống. Ta điên cuồng bơi xuống phía dưới, ôm lấy thân thể Tù Kiều. Ta biết mình rơi lệ, nhưng nước mắt mới ra đã nhập vào hồ nước băng lạnh này rồi. Một làn máu tươi từ trong miệng của toàn Tù Kiều phun ra, dường như muốn động lại trên người ta. Nếu như toàn Tù Kiều không đẩy ta ra, thì người bị khối băng kia đâm trúng phải là ta. Dây kéo bắt đầu rung động, ta mang Tụ Kiều nổi lên mặt nước. Hô hấp của toàn Tụ Kiều vô cùng yếu ớt, ta ôm lấy thân thể mềm mại của nàng lớn tiếng la lên. "Tụ Kiều, không được rời bỏ ta." Tụ Kiều, đôi mắt đẹp của Hoài Nhan vâng na hiện lên sự kinh dị. Nàng không biết hoàn cảnh của ta và toàn Tụ Kiều dưới nước như thế nào. Tiêu Trống Kỳ lấy một cái bao vải phủ lên người ta, rồi cõng ta nhanh chóng rời khỏi mặt băng này. Cự Linh đã lập hai trứng đồng bên bờ hồ. Ta gần như chết lặng được Tiêu Trống Kỳ giổng vào. Trong trứng đồng còn đặt một chậu than nho nhỏ. Bởi vì không gian bên trong nhỏ hẹp nên ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài. Bỏ đi y phục đã đóng thành những lớp băng, thay một bộ quần áo lông cừu khô ấm. Tiêu Chấn Kỳ lại đưa cho ta một túi rượu mạnh. Ta ngửa đầu uống. Cái cảm giác ấm nóng mới từ bụng dâng lên. Công tử cảm thấy thế nào?" Gia Các tiểu liên thân thiết hỏi. Thần trí của ta rốt cục cũng tỉnh táo lại. Tống Kiều Ta muốn đi thăm nàng. Tứ chi của ta vẫn lạnh ngắt, lão đạo đi ra khỏi trứng đồng, Lan Thứ đang canh giữ bên ngoài, nói: "Hoàng nhan tướng quân đang thay quần áo cho Thanh Thanh cô nương." Ta đẩy Lan Thứ ra nhảy vào trong trứng đồng. Lúc này thấy Hoàng nhan Vân Na vẫn chưa kịp dắp thảm lông cho toàn tụ kiều. Ta khóc thét nói: "Tụ kiều!" Trước mắt ta tối sầm, dường như muốn ngất đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 56 tuyết lở 4. Vân Na cũng quyết đỡ lấy ta nói. Ngươi không cần lo lắng, nàng còn sống. Ta được Vân Na đã tới bên người tụi kiều, yên lặng nhìn khuôn mặt tái nhật của nàng trong lòng đau xót vô cùng. Vân Na nhẹ giọng nói. Thân thân các nhân sẽ có thiên tướng phù hộ, người tốt sẽ được thần tiên phù hộ. Nàng nhất định sẽ phục hồi như cũ. Ta gật đầu, hướng Vân Na nói: "Đêm nay sợ rằng phải khổ cực cho nàng rồi." Vân Na mỉm cười nói: "Giữa chúng ta khách sáo như vậy ư?" Ta cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tuệ Kiều. Cơ thể nàng đang ấm dần lên. thêm ra Vân Na nói không sai. Tính mệnh Tụ Kiều đã không có trở ngại gì rồi. Đêm nay ta và Vân Na ngồi bên cạnh Tụ Kiều, không ai đi ngủ cả. Cho tới lúc gần sáng, Vân Na dựa vào người của ta mơ màng chợp mắt. Cũng không lâu lắm, bên tai chợt nghe tiếng Tụ Kiều kinh hô. "Đừng mạt, đừng mà!" Ta mở hai mắt, thấy Tụ Kiều toát đầy mồ hôi lạnh, hai mắt nàng nhắm chặt trên khuôn mặt hiện lên thần sắc kinh khủng. Vân Na cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhẹ giọng an ủi. "Thân thân tỷ ở chỗ này, sẽ không ai giết được muội." Tụ Kiều dần bình tĩnh lại, dần dần tiếng nhập vào trong mộng đẹp. Ta thấy biểu tình kinh hồn đáng tởm của nàng. trong lòng chấn động. Không ngờ hành động của ta đã tạo thành một bóng ma ám ảnh trong lòng nàng. Vấn tụy kiều là hành động hối hận nhất trong cuộc đời của ta. Ta khoác áo lông cùng đi ra ngoài trướng. Chẳng biết từ bao giờ tuyết đã rơi nhỏ trên bầu trời. Mặt hồ một lần nữa lại đóng băng. Tiêu Trẫm Kỳ và Lan Thư đi dò xét đã trở về thấy ta cười nói. Công tử đã khôi phục như cũ hay chưa? Ta gật đầu. Tiêu Chóng Kỳ lại nói: "Ta và Lang Thứ đi dò xét xung quanh, không có địch nhân ở gần đây." Lang Thứ nói: "Chúng ta chỉ cần đi qua ngọn núi tuyết phía trước là có thể tới chân núi phía đông của Khải Lạc Nhĩ Sơn. Dưới chân núi rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa nó thuộc phạm vi của bộ lạc Du Mộ. Cho nên người Đông Hồ không dám truy kích tới đây. Chuẩn bị một chút, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Chuyện hôm qua đã làm ta sợ hãi, nếu như bọn họ đuổi kịp thì đúng là sẽ có một hồi ác chiến xảy ra. Ta kiên trì muốn cõng Tuyệt Kiều trên lưng, cũng không ai ngăn cản ta. Vân Na tự hành động của ta đã cảm thấy có gì đó khác thường. Tiêu Cẩm Kiều cũng hiểu rõ chuyện của ta và toàn tụ Kiều. Ta làm như vậy là để giảm bớt cảm giác tội lỗi ở trong lòng. Tụ Kiều vẫn ngủ say, thỉnh thoảng lại nói mê, lần nào cũng lặp lại là ta không nên ghét nàng. Tới buổi trưa, chúng ta đã thành công leo lên đỉnh núi Khải Lạc Nhĩ Sơn. đứng từ trên đỉnh núi quan sát. Trong lòng bỗng dâng lên hào khí vạn tầm. Chân núi phía đông của Khải Lạc Nhị Sơn nhẹ nhàng thoai thoải, sự khó khăn trong khi đi lại đã giảm bớt đi rất nhiều. Gia Các Tiểu Liên cười nói, "Cổ nhân có câu lên núi thì dễ, xuống núi thì khó. Chúng ta cần thay đổi nơi này một chút." Chương nói phía đông của Khải Lạc Nhị Sơn có địa hình tương đối dễ hơn so với phía tây. Mỗi bước đi của chúng ta thuận lợi, thì địch nhân lại càng gần thêm một bước. Tiêu Chấn Kỳ kiến nghị nói: "Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút, căn cứ theo lộ trình của chúng ta thì tới chiều là có thể tới được ranh giới tuyết." Hắn hiển nhiên là lo lắng cho ta. Hoàng nhanh vâng Na gật đầu nói: "Được, chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó tiếp tục xuất pháp. Ta một mình đi ra cánh đồng tuyết, nắm một vốc tuyết ném ra ngoài ra." Vân Na yên lặng đi tới phía sau, nàng nhẹ giọng nói: "Rời khỏi Hắc Sa thành, ngươi hình như vẫn chưa hài lòng." Ta cười khổ: "Ngươi còn đang lo lắng cho Thanh Thanh?" Ta ngược đầu. Theo lý thuyết, Tụ Kiều sẽ rất nhanh sẽ tỉnh lại. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao ta luôn có cảm giác tinh thần không yên. Vân Na giác ta tay. Nói ra đi, có thể ta sẽ chia sẻ với ngươi được. Ta bước lên phía trước hai bước, lấy hết dũng khí nói. Thành thành tên thực chất là toàn Tụ Kiều, mỗi tên sau lưng nàng là do ta bắn. A, Hoàng Nhan Vân Na kinh hãi. Ta nhỏ giọng nói chuyện cũ cho nàng nghe. Ánh mắt ta thuệ chung chỉ nhìn về phía xa. Nếu như đã nói hết, thì ta như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Nếu như cho ta một cơ hội làm lại, ta quyết không vắng mũi tên kia. Hoàng Nhan Vân Na thấp giọng, "Không, nếu như có trở lại quá khứ, Ngươi vẫn phải bắn mũi tên kia, bởi vì mục tiêu của ngươi là thiên hạ, muốn làm vương giả chân chính, đôi khi cũng phải trả giá cho tình cảm của mình. Trái tim ta kịch liệt chấn động. Nàng có khinh thường ta hay không? Vân Na bỗng nhiên từ phía sau ôm lấy ta. Thiếp không, thiếp tin Tùng Kiều cũng sẽ không. Bởi vì người chúng thiết yêu làm một vương giả, mà muốn làm vương giả thì phải hy sinh nhiều hơn những người khác. Ta xoay người lại, đem thân thể mềm mại của Vân Na ôm vào trong ngực. Tỷ tỷ, sư phụ. Thanh Thanh tỷ tỷ tỉ đã tỉnh. Giật hộ ở phía xa lớn tiếng gọi chúng ta, ta và Vân Na nhìn nhau đồng thời mỉm cười, hướng join trứng chạy lại. Tống Kiều giật mình nhìn hai người chúng ta, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Thanh Thanh." Hải nhanh vâng na nhẹ nhàng gọi. "Ngươi là ai? Ta có quen ngươi không?" Câu trả lời của Tống Kiều làm cho chúng ta thất kinh. Ta tiến đến trước mặt nàng, nói: "Thanh Thanh, muội còn nhớ ta hay không?" "Thanh Thanh là ai? Ngươi là ai?" Tù Kiều thậm chí không nhớ cả ta. Trên mặt của ai cũng hiện lên sự tiếc hận, ta vẫn chưa hết hy vọng nói: "Thanh Thanh, muội có nhớ ta không? Chúng ta cùng nhau rơi xuống nước mà. Ta chưa từng thấy ngươi, các ngươi có phải là muốn hại ta không? Vì sao lại đưa ta tới chỗ này?" Tù Kiều có chút kinh hoàng lôi về phía sau. Ta liều lĩnh nắm cánh tay nàng nói, "Muội biết mà ta là Long Dận không, còn muội là toàn tụ kiều." Buông ra. Tụ kiều thét lên vùng thoát khỏi bàn tay của ta. "Ngươi tránh ra. Ta không biết ngươi, ngươi mau tránh ra." Vân Na vỗ nhẹ lên vai ta nói, "Giận không? Để cho muội ấy nghĩ ngươi một chút." Xem ra muội ấy đã quên hết tất cả mọi chuyện rồi. Ngươi không nên tiếp tục kiếp tiếp nàng. Nếu không thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Ta vụng vã gật đầu, yên lặng đi ra ngoài trướng, ngửa đầu nhìn bầu trời, từ trong lòng gào lên một tiếng bi thương. Trời xanh vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Nếu đem Tùng Kiều lần thứ 2 tới bên cạnh ta, Thì vì sao lại phải xóa đi ký ức của nàng? Chuyện thống khổ nhất trên đời là chờ đợi người mình yêu, nhưng nàng lại không còn nhận ra mình nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 57 yêu hận. Dược hổ cởi cái áo da cừu. Ném rước xa ra ngoài. Trong miệng cười vui một tiếng. Rồi vùi đầu xuống ngủ. Lăng Thứ cũng nằm vật xuống. Ngoại trừ ta ra, trên mặt mọi người ai nấy đều tươi cười. Thậm chí ngay cả tụi Kiều cũng đã bắt đầu dung nhập vào trong đoàn thể này. Nàng và Hoàng nhanh vâng na sóng vai đứng ở trên sườn lối nở đầy hoa tươi. Đang nhìn ra xa xa nói cái gì đó. Ta xoay người sang một bên, ngọn núi Khải Lạc nhĩ phía sau vẫn đang sừng sững đứng đó. Hai ngày qua là một kiếng ước kinh hồn. Thỉnh thoảng còn bừng tỉnh trong giấc mộng. Gió nhẹ lướt qua, đưa tới mùi thơm thoang thoảng của hoa tươi. Thần kinh và sự căng thẳng của toàn thân chậm rãi được thả lỏng. Sau khi rời khỏi chân núi Địa điểm tiếp theo của chúng ta là bờ sông Hắc Thủy Đi tới chỗ cạn nhất của sông Hắc Thủy là có thể dẫn chúng ta tới lâm trường Thương Bạch Sơn Lan Thứ cười cười đi tới bên cạnh ta, nói Chủ nhân Dưới chân núi có một xoa hát nhĩ phạt một trường cũng là sản nghiệp ô thị Chúng ta có thể đi xoa hát nhĩ phạt một trường nghỉ tạm Lan Thứ nói Năm đó thuộc hạ và đột tại được huấn luyện ở Soa Hắc Nhĩ Phạt một trường. Được vậy thì chúng ta tới đó nghỉ ngơi cho tới chiều hôm đó. Chúng ta đi tới Soa Hắc Nhĩ Phạt một trường. Phạt một trường nơi đốn gỗ này nằm trong một khu rừng rậm dưới chân núi Khải Lạp Nhĩ Sơn. Mà Phạt một trường cũng chỉ là ngụy trang. Nơi đây chủ yếu huấn luyện đấu sĩ. Giang cư nơi đây thưa thớt, địa hình rắc rối phức tạp. Nếu như không có lan thứ dẫn đường, người bên ngoài rất khó tìm tới. Trong bóng cây rừng thất thoảng, một tòa thành nhỏ được dựng hoàn toàn bằng gỗ hiện ra. Tường vây cao tới 6 trượng, những chồng gỗ phía trên được vót nhọn. Ở bốn góc tường đều có một cái tháp canh hiển nhiên là dùng để phòng ngự nô lệ đào tẩu. Chúng ta mới vừa tới đến trước cửa. Đại môn đã chậm rãi mở ra. Ba gã hán tử mặt hồ phục đi nhanh tới. Từ rất xa đã hô, "Chủ nhân, người rốt cuộc đã tới." Lúc này ta mới nhìn kỹ, hóa ra người ở giữa là đột tạ. Tình cảm của Lan Thứ và Đột Tạ từ trước đến nay rất thâm hậu kiếp động xong tới ôm nhau. Sau khi đi vào Đại Môn, thì mới phát hiện tòa phạt một trường này cực kỳ trống trải ngoại trừ ba người Đột Tạ. Thì không còn nô lệ nào khác nữa. Đột Tạ nói Tổng quản sát cáp thai bão thuộc hạ trời ở đây đợi chủ nhân tới. Tổng quản sát cáp thai bão thuộc hạ trời ở đây đợi chủ nhân tới. Những người khác thì đến Lâm Trường Thương Bạch Sơn từ trước rồi. Ta gật đầu nói: Mấy ngày nay ngươi vẫn ở chỗ này ư? Đột Tạ cười nói: Từ khi rời khỏi Tam đỉnh tập thuộc hạ đã chờ ở đây nửa tháng. Tổng quản sát cấp hai đã thông báo chủ nhân một ngày chưa tới thì thuộc hạ phải ở chỗ này chờ thêm một ngày. Ta mỉm cười nói: Nếu như cả đời ta không đến thì sao? Vậy thì thuộc hạ phải ở nơi này chờ chủ nhân cả đời rồi." Đột Tạ không chút do dự hồi đáp. Trong lòng ta kích động, đưa tay vỗ lên cái vai rộng của Đột Tạ. "Như muốn tranh hùng với thiên hạ, thì đầu tiên phải có những thuộc hạ trung thành với mình." Đột Tạ, lan thứ đều có thân phận nô lệ, nhưng sẽ trở thành những hòn đá trong sự nghiệp của ta. Khi chúng ta tới, vật liệu trong phạt một trường đá được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Sau khi trải qua vô số nguy hiểm, tâm tình của chúng ta hôm nay mới thực sự được bình tĩnh lại. Ăn cơm tối xong, tất cả mọi người đều đi ngủ sớm, còn ta vì chuyện của tụi Kiều không cách nào ngủ yên được.